Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi một tay! Ở bên kia, lâm sẹo vặn vẹo rồi cười lên khanh khách. Lão đồng thì bị lửa cháy nham nhở cả tóc, đang ngồi ôm cậu tẩy. Bỗng nhiên đứng sựng lại, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ Lão đồng tự nhiên khựng lại như thế, buông cậu tẩy ra đứng lên, hai mắt gườm gườm tỏa ra ánh vàng, hung hăng mà nhìn sang lâm sẹo thầy môn phọt thấy thế thì chạy sang đỡ cậu tẩy cậu ơi cậu cậu gọi ai nhập vào vào ông đồng thế eo ơi nhìn chất thế cậu tẩy đưa tay quệt máu mồm nhìn sang lâm sẹo con này là song vong hợp thể là yêu quỷ hợp nhất nó đã làm vô số tội ác giết đến bốn năm người rồi quản ngục thiên ma mong ngài xem xét cho bấy giờ ông đồng làm gì còn cái bộ dáng mất nết như mọi khi nữa mà bây giờ đứng sừng sững dường như từ trên người của ông có một cái bóng uy nghiêm phủ vào quắc mắt lại mở miệng đáp bằng giọng âm vang như chuông ngài cứ yên tâm thiên đạo vốn dĩ công bằng chúng yêu ma quỷ quái ắt hẳn là phải bị trừng trị nghiêm minh cậu thảy bấy giờ mới yên tâm vẫy vẫy lão muôn phọt đi lên Mẹ kiếp nó Bà đánh một không trột cũng quẻ Cậu tẩy vừa dứt lời Thì một cơn gió lốc nổi lên Quấn quanh hàng cây liễu Rào rào bên nhau Vòng hoa của mấy ngôi mộ Mới trôn gần đấy Cũng bị cuốn bay tung tóe. Gió lốc thổi ù ù Xung quanh Lập tức hiện ra Một hàng ngựa Dẫn đầu con ngựa mắt đỏ như hòn than Thở ra hơi phì phì cờ xí tung bay rợp trời một đoàn quân đầu trâu mặt ngựa thân mặc áo giáp tay cầm xích sắt móc câu đứng sừng sững thầy môn phọt nhìn một màn ấy mà choáng váng ai chà chà gọi quân triều đình rồi phen này có đến một trăm con chim én cũng chết mày à mày âm binh vừa hiện lên lập tức chia đội hình thành hình rẻ quạt mà bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài Lâm sẹo bây giờ ngơ ngẩn Đã biết là mình chọc phải cái loại quái gì thế này Mà làm sao mà toàn là âm binh thế Ông đồng uy nghiêm dậm mạnh một chân Nhảy phát lên lưng ngựa Chỉ thẳng vào lâm sẹo mà quát Để ta xem Bản lĩnh cô hồn dã quỷ của nhân gian Đến mức độ nào Nói dứt lời Thiên ma trong thân thể của ông đồng Vung tay lên một cái Từ đằng sau lưng của ông Đồng Cái bóng người uy nghiêm kia tỏa ra Năm lá cờ Năm màu Vô cùng dữ dội Một lá cờ bay đến trên tay của thiên ma Chỉ thẳng về phía lâm sẹo Lập tức Âm binh hùng hục hùng hục lao tới Lâm sẹo thấy bây giờ tiến không được Lùi cũng chả xong Liền nhún bật người Chiếu một phát Toàn chộp lấy ông Đồng Ông Đồng không né tránh mà từ từ nâng cánh tay, năm ngón tay xòe ra. Lập tức năm lá cờ đằng sau lưng cũng bay lên. Một cỗ hắc khí tụ lại thành hình cầu, phất một cái. Quả cầu hung hăng đánh thẳng vào đầu của lâm sẹo. Hồn ma của cô Yến trong người lâm sẹo giật mình, giang tay chống đỡ. Chỉ thấy quả cầu bay sang người lâm sẹo, tỏa ra ánh tím, bao vây lấy lâm sẹo vào giữa. Ở xung quanh. Âm bình chạy hùng hục, răng dây xích thành cái lưới, hòng không cho hồn của con Yến chạy thoát. Ông Đồng thu tay lại, lòng bàn tay chắp trước ngực, mồm lẩm bẩm Chỉ thấy thần quang thẩm thấu liên tục xuyên qua người của Lâm Sẹo. Vòng cô Yến bên trong cứ đờ ra, muốn thu phép mà không được, đành bất lực. Cảm giác như bị hàng trăm, hàng ngàn cái dây xích xuyên vào da thịt. Cảm giác nóng rực, xuyên qua toàn thân. Chưa được một phút sau thì lại chuyển sang lạnh đến tê tái Hồn ma của cô Yến Bị hành hạ Tàn hồn lung lay như chuẩn bị tan vỡ Ôi ôi Thầy Tây ơi Ôi rồi ôi lính của thầy ghê nha Linh linh cái mã trà ông Quan ở dưới âm đấy Vòng cô Yến bây giờ Cũng đã xác định Không chống lại thì cũng chết liền bạo phát tu vi Hiện ra nguyên hình là con trâu đen bóng trên đầu là đầu cô yến hai mắt đỏ rực chảy ra hai dòng máu mà rít lên tao giết mày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm